các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đừng mắt nhìn rồi quay sang bảo quan. Ai như thằng bột ấy. Bột mừng rỡ reo lên, tớ chứ ai, bột đây chứ còn ai nữa. Quan quăng cái cào, túm lấy cánh tay bột và quả quyết. Bột với bánh gì, cứ giải sang công an rồi hẵng hay. Bột sợ hãi năn nỉ. Chỗ anh em cả có một tí giơm mà các cậu làm toáng lên thế. Tay vẫn níu chặt lấy áo bột vì sợ chàng chạy mất, quan lạnh lùng bảo. Không có anh em gì cả, nhiệm vụ trên giao phó chúng tôi phải hoàn thành, đi sang công an với chúng tôi. Bột vừa tức vừa sợ, hai thằng trai làng quen biết bột từ lúc chưa mặc quần, cùng Chân Châu mò t lúa, leo cây hái trộm, đánh đáo thả diều, rồi lớn lên cùng vào hợp tác xã, thế mà hôm nay chúng nó làm như người xa lạ, thậm chí lại còn sưng tôi với bột. Bột tức quất người nhưng đành phải nhịn, nếu nó cứ nhất định giải sang công an về tội ăn trộm thì lôi thôi to, bất vợ như chơi. Bột nghĩ nhanh đến nhà y và xuống nước cầu khẩn. Ba hôm nữa tớ cưới vợ rồi, cả đời mới có một lần, các cậu đại xá cho Quan Mỉa Mai. Ai chả biết anh sắp lấy con bán bốn, nhưng mà anh ăn trộm rơm của tập thể, chúng tôi phải giải quyết. Nghe Quan gọi mình bằng anh, bột ước gan chỉ muốn đấm ngay vào cái mặt kênh kiệu của nó, nhưng may quá, tài đã hạ giọng bảo Quan. Thôi, tha cho nó ôm rơm giả lại kho đi, rồi đi về. Quan chưa kịp nói gì thì tài cấy cốc. May mà gặp chúng tớ đấy, phải tay đứa khác để nó dần cho nhừ xương. Một ngượng ngùng nói cảm ơn rồi lững thững ra cổng. Quan tài vác gậy khổ tống hai bên như áp giải tù nhân lên đoạn đầu đài. Bột buồn rầu nghĩ đến mẹ và cái Bạch, giờ này chắc vẫn đang thao thức chờ tin vui ở nhà. Rồi chỉ lát nữa đây sẽ thấy bột thất thểu về tay không. Bột tính toán rất nhanh rồi dừng lại gạ gẫm. Thế hai cậu đi đâu mấy hôm nay mà tớ tìm khắp cả chả thấy. Tài sẵn rộng đáp. Điêu vừa vừa chứ. Ngày nào chúng tớ trả công tác ở kho phân. Cậu mà tìm chỉ nói điêu là giỏi. Bột trận mắt nhấn mạnh. Đứa nào nói điêu cả nhà nó đói. Thế này chả là tớ định nhờ hai cậu đi phù rể hết. Quan và Tài cùng chớp mắt cảm động và cùng nghĩ đến những địa tiết canh vịt ở nhà bột. Hai đứa ngần ngừ một chút rồi kéo bột trở lại đống rơm ngồi nói chuyện. Tài trao chiếc điếu cày cho bột, còn Quan rót nước vối nóng mời bột uống và sa gần dò ý. Cậu cứ nói thế chứ chúng tớ sống áo ở đâu mà đi phù rể? Bột mỉm cười đáp: Thì tớ cũng mặc xoàng thôi, thời buổi bây giờ rảnh rang bảy vẽ làm gì ủy ban lại gọi ra phê bình xấu hổ chết. Ừ thú thật với hai cậu là vợ tớ nó định dụ cả chục đứa con gái bên làng bài đi đưa dâu. Mà cánh trai làng mình thì chả có ma nào ra hồn. Thành ra tớ phải nhờ hai cậu, không thì gái làng bài nó lại cười chọc. Quan tài sung sướng quá liêm jim đối mắt hình dung ra những cô gái bên kia đẫm nước mà hai đứa lạc quan đoán chắc là Nhân sắc có tệ lắm thì cũng phải ngang cỡ như nhà. Hai đứa hồ hởi nhận lời phù rể ngay, rồi tài run run hỏi một câu sinh tử. Thế cậu định mổ lợn hay là hỏi dứt câu, cả quan và tài đều hồi hộp nhìn bột chờ đợi. Là bởi vì nhà bột nổi tiếng có đàn vịt béo mà quan tài đang hình dung trong trí những đĩa tiết canh, những bát canh măng hock thịt luộc chấm nước mắm gừng. Bột hạ giọng đáp: đã bảo là mẹ tớ chỉ muốn tổ chức lễ tuyên bố trong vòng thân mật thôi. Rảnh ráng làm gì. Thôi thì cứ cây nhà lá vườn có gì ăn nấy. Tớ định thịt độ 10 con vịt rồi thổi thêm vài giá sôi, sôi gấc chứ không phải là sôi thường. Rồi mua thêm nội dăm cân giò lụa là đủ rồi. Các cậu thấy như thế có có, có được không? Quan tài sung sướng đến lệ người, toàn là những món mà cả hai mong đợi đã rất lâu. Quan nuốt nước miếng rồi thân mật bảo bột. Này, cái nhài nó cũng xinh đáo để đấy chứ, thôi thẳng mê mà chả nước mẹ gì, cậu giỏi thật. Bột trợn mắt lắc đầu. Thấm vào đâu? Bạn nó còn khôi đứa đẹp hơn nó nhiều ấy chứ. Hôm nọ tớ đem lễ hỏi sang, tớ giật cả mình, đứa nào cũng như tiên cả. Rồi hôm nay hai cậu sẽ thấy tớ nói có hoa không. Quan tài càng lên lên, và lòng chợt tự bi bất ngờ, tài dịu dàng hỏi bột: "Thế cậu cần rơm để làm gì?" Bột thở phào nhẹ nhõm, câu chuyện đưa đẩy từ nãy đến giờ chỉ cốt dẫn đến cái đích này mà thôi, bột liền khẩn khoản kể rõ đầu đuôi về cái mái nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net